Dám đến nơi hành thích bệ hạ, lại còn nhục mạ công chúa, tội đáng chết. <cười> ta sẽ nhanh chóng ngó mắt lên mà xem các ngươi làm gì để bảo vệ được tên hoàng đế phế vật kia đây. Một tên hắc y nhân khác lên tiếng cười nhạo báng. Chỉ là một đám kiến mà cũng dám chống lại bọn ta hay sao? Liều chết bảo vệ bệ hạ. Cung Tiễn, bắn. Mệnh lệnh vừa ra, đám lính điền Dương cung lên phía trên bắn liên tục.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 Cái ta xem các ngươi đem tên cẩu hoàng đế đó chạy như thế nào đây. Khi mã xe ngựa đã cách tiểu vũ hơn 20m thì Hắc Y Nhân Tiên Thiên Đỉnh Phong cười lớn, đánh một trường cách không xuống phía dưới xe ngựa. Bàn tay chân khí màu đen liền đánh xe ngựa nổ tung thành nhiều mảnh. Mười tên binh lính xung quanh liền bỏ mạng, không một chút khả năng chống cự lại. Từ xe ngựa văng ra ba người. Hàn Diệp Dao cùng với Vương Trữ Uyên thì lấy thân mình che chở cho Vương Khải Hoàng.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 Nghe đến cái việc được hành hạ một tiên hoàng đế thì cảm giác thật là thoải mái. Eh, eh, eh, eh. Tiếng của Hắc Y Nhân Tiên Thiên Đình Phong cười âm u mà nói, nhưng mà ánh mắt không khỏi nhìn vào bầu ngực của Vương Trữ Huyên cùng với Hàn Diệc Dao một cách thèm thuồng. Chuyện này thì hắn cũng đã được người phát nhiệm vụ nói phải làm nhục hai người kia trước mặt tiên cầu hoàng đế này, sau đó thì mới lấy đầu của hắn để cho hắn nếm mùi tuyệt vọng đến chết là như thế nào. Ghê. Người đúng là cầm thú mà. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt ta hay sao?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 Một màn sương phủ màu đen tuôn ra, che tung tích của tên sát thủ vào trong bóng tối. Sau đó, đột ngột xuất hiện ở sau lưng Trần Vũ, miệng cười lạnh, một ngát đâm xuống đỉnh đầu quán. "Ha, người đâu?" Nhưng khi thị thủ còn chưa tới thì bóng dáng đứa trẻ bỗng nhiên biến mất như là chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Làm cho tên sát thủ bột phèn kinh ngạc mà thốt lên, nhưng ngay sau đó thì có vang lên tiếng nói nhàn nhạt, nhạt sau lưng tên sát thủ đó. "Sao hả? Câu này ta phải nói với ngươi mới đúng chứ nhỉ?"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 Tiệt Đạt thì lấy luôn cánh tay trái của gã. Rầm. Cánh cây đại thụ mà Tiểu Vũ ngồi cũng bị hắn chặt đứt làm đôi, cánh cây rơi xuống đất tạo thành một tiếng động lớn, bụi bay mù mịt. A, tay, tay, tay của ta. Tên sát thủ vừa mới ám sát Trần Vũ kêu thảm một tiếng. Tuy là bị thương nhưng mà do kinh nghiệm nhiều năm nên hắn liền nhanh chóng rút lui ra phía sau, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào người Tiểu Vũ. Ngươi, ngươi dám hủy đi thanh huyền binh của ta, ta còn chặt đứt một cánh tay của ta.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 trên tay của Long Kình Thiên thoa động một quả cầu lôi điện. Lôi điện trong tay hắn không ngừng xoay tròn, sau đó đánh một chưởng vào lồng chân khí do phù lục tạo ra. Bành! Một chưởng nhẹ nhàng đánh bay cái lồng chân khí. Ba tên sát thủ bên trong liền bị một chưởng kia đánh bay, người không ngừng đập ngã liên tục mấy mấy cây đại thụ, sau đó lại dính ở trên cây cuối cùng. Ha ha, có ngươi, có ngươi chết cũng không yên thân đâu à. à, à, à. Một đờn từ trên miệng ba tên sát thủ chảy ra.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 Cảm tạ mọi người đã ra tay giúp đỡ. Nhưng chuyện quán trú. Chú... Vương Trử Uyên quay sang cảm tạ tất cả mọi người, nhưng trẻ bọn họ bị đám người sát thủ quán trú vào người, làm cho nàng cảm thấy áy náy trong lòng. Không có gì đâu, đây chính là chuyện chúng ta phải làm. Quán trú đó chỉ là đồ bỏ với chúng ta mà thôi. Tiểu Vũ vất tay cắt ngang lời của nàng, "Quán trú này không phải siêu cấp gì, chỉ cần một chút thời gian là có thể xóa bỏ nó khỏi người rồi." Vương Trử Uyên nghe thiếu niên kia nói như vậy thì cũng im lặng.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 Cha. Vương Giậu Hiên ôm cha của mình khóc nức nở, còn Hoàng hậu Hàn Việt Dao thì ôm chặt lấy người Vương Cải Hoàn mà khóc. "Hoạn thượng, yên tâm, chỉ cần thân con sống trên đời ngày nào thì sẽ quyết bảo vệ an toàn cho công chúa và hoàng hậu ngày đó." Lã Vũ Ngàn cũng nắm chặt lấy cánh tay của Vương Cải Hoàng, dùng cả tấm lòng của mình mà nói. Câu nói làm cho một số binh lính xung quanh đã rơi nước mắt. "Cầu xin, cầu xin mọi người hãy ra tay cứu giúp cha ta, ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp."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 Trần Vũ lại lần nữa lên tiếng, nhưng lại nghe những binh lính đang quỳ phía dưới nói: "Không, nếu các vị không cứu bệnh hạ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ quỳ ở đây đến chết." Những binh lính này cũng như vậy, cho dù chỉ một chút cơ hội nhưng mà bọn họ vẫn muốn thử, quyết tâm không buông tay. "Hây, được rồi, để chúng ta thử xem sao." Vũ Lão nghe vậy thì thở dài một cái sau đó tiến lại gần phương ngai hoàng, muốn thử xem thương thế của người này như thế nào. Chân khí thôi động, Một quang mang màu xanh nhè nhẹ, nhẹ độc truyền vào người vương hải hoàng để dò xét. Quang mang màu xanh này đi đến đâu thì làm cho vương hải hoàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng bất quá cũng không có bấy nhiêu. Chưa đầy hai trung trà sau thì Vu lão rút tay lại. Những người khác thì xem từng động tác của lão trong nháy mắt đều ẩn chứa sự ở chờ mong. Nhưng trái với sự chờ mong đó thì Vu lão chỉ biết lắc đầu. Lão quả thật là bó tay, chỉ nhẹ nhàng mà nói. Vết thương cổ thì vẫn chưa lành lại. rồi lại thêm vết thương mới, đan điền bị phá nát, tính mạng khó mà giữ được, nhiều lắm là chỉ có thể sống được một canh giờ nữa thôi. Nếu có đan dược cao cấp thì may ra mới cứu được. Thứ cho lão phu bất tài quả thật là ta hết cách. Vừa nghe Vu lão nói xong thì hoàng hậu Hàn Dược Dao đã ngã xuống đất bất tỉnh, tin này quả thật là một cú sốc lớn đối với nàng. Còn Huyền lão nghe vậy thì cũng không cần đi lại bắt mạch nữa.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 làm người làm thánh cũng đồng chư tâm. Mọi người nhìn lại thì thấy một ông lão mặc đồ trắng trên hư không từ từ bước xuống, trên khuôn mặt thì vẫn mỉm cười, tay thì vuốt chòm râu đã bạc của mình. Người này không ai khác chính là Tháp lão. Sư phụ. Tiêu Vũ cùng với Trần Vũ đồng loạt quay sang khom người hành lễ. Vũ lão với Huệ lão ngay được hắn gọi người này là sư phụ thì cũng liền không ngơi cung kính. Khá khen cho một vị vua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 Tuy ta không giúp được cho con trực tiếp Nhưng mà ta có thể góp ý cho con đấy Theo lão cười cười và đáp Ba người ngồi nói chuyện với nhau Chỉ có vô lão huyệt lão và Long Kỳnh Thiên Là không hiểu bọn họ đang nói điều gì Cái gì mà thiên giới Làm cho bọn họ quay vòng cả buổi chẳng hiểu gì Lúc này thì tiểu vũ quay đầu Nhìn qua Long Kỳnh Thiên hỏi Này người đi cũng lâu thật đấy Nhưng sao người lại không đến Nam Lĩnh Thành Mày còn biết ta ở đây mà tìm vậy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 Xem như không còn gì đáng lo ngại nữa. Lão tiên sinh đó đoán bệnh thật là thần kỳ, mà đan dược đó quả thật rất là tốt. Cha, người không sao, làm Huyền Nhi vui lắm." Vương Chử Huyên mỉm cười nhìn sang cha của mình. Nàng thấy khuôn mặt của cha mình đã hồng nhuận hơn rất nhiều chứ không còn trắng bạch như trước. Vương Hải Hoàng quay đầu lại nhìn sang vị tướng quân của mình và hỏi: "Liệu tổng quân, mời của chúng ta chết hết bao nhiêu?" "Dạ, Bằng Bề Hạ, tổng cộng có 389 người chết."